Xin kính chào quý vị, chào mừng các bạn đến với cả kênh MCB... à... Minh Thiện Radio Xin lỗi <cười> Bây giờ thì chúng ta cùng vào với tập truyện hôm nay nhé Ok Cởi <cười> bò đạo phong ấn thứ hai. Thân phận của đội chồng Thủy chung vẫn còn là một điều bí ẩn Hứa Thanh cũng đã từng có rất nhiều suy đoán về việc này Thậm chí hắn còn từng nghĩ tới đối phương có thể là đại điện hạ của ngọn núi thứ 7 Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng suy đoán những thứ này trong đầu mà thôi. Bởi vì việc này cũng không phải rất trọc yếu, bất kể thân phận đối phương là ai cũng đều không ảnh hưởng tới mối quan hệ vi diệu giữa bọn họ. Ví dụ như lúc này, ngay khi cảm thấy khí thế đội trưởng ẩm ầm bộc phát, trong mắt Hứa Thanh cũng lập tức lộ ra vẻ hung ác. Hắn cũng không muốn thua, thậm chí đáy lòng của hắn còn vô cùng chờ mong việc đối với đội trưởng sẽ biến thành tam công chúa. Cho nên hầu như ngay khi đội trưởng bộc phát mệnh đăng trong cơ thể hứa thanh cũng lập tức càng bốc cháy kịch liệt hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người một lần nữa va chạm vào nhau. Thanh âm nổ tung vang vọng khắp bầu trời. Đội trưởng cởi bỏ phong ấn, toàn thân tản mát trong một luồng ánh sáng màu vàng. Tia sáng này khiến cho hứa thanh cảm giác giống như thần tính vậy, nhưng cũng có chút khác biệt. Thần tính thì tỏa ra cảm giác thần thánh. Nhưng ánh sáng trên người đội trưởng lại mang theo một tố cảm giác mãnh liệt, bá đạo, hình như có thể chấn áp vạn pháp, chấn áp hết thảy Giờ phút này trong lúc ánh sáng lập lè, theo đội trưởng phát tay thì một biển ánh sáng xanh vàng trực tiếp thành một cái đại thủ, chấn áp đè xuống hứa thành tam công chúa chính là người rồi! Đội trưởng hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo thì toàn thân hứa thanh chấn động mãnh liệt, thân thể không ngừng lui lại. Dưới biển màu xanh vàng biến thành đại thủ chụp xuống, hắn cảm nhận được bên trên tràn đầy cảm giác điên cuồng cùng với khí phách cực lớn. Cái này khiến cho hắn cảm thấy khó thở, vận hành tu vi pháp lực cũng bị ảnh hưởng, mệnh hỏa trong cơ thể cũng lung lay kịch liệt. Từ xa nhìn lại, thân ảnh hứa thanh đứng giữa không trung, còn một biển kim quang hóa thành đại thủ áp tới trước mặt hắn. Đại thủ đè xuống và thân thể của hắn lập tức bị tầng tầng nghiền ép, không ngừng bị ép xuống gần mặt biển. Hứa thanh cảm giác loại lực lượng cường hắn này hầu như đã vượt qua hai đoàn mệnh hỏa, thậm chí thân thể và tốc độ của hắn đều không chút nào theo kịp, có thể làm được điểm này chỉ có lực lượng của ba đoàn mệnh hỏa mới có thể. Đồng tử hứa thanh co rút, trong mắt hiện lên chiến ý, gân xanh trên trán nổi lên và hai tay chợt vùng lên, sau lưng lập tức có một tiếng hít hot vang lên. thanh âm của kim ô lập tức vang vọng bát phương hòa diễn màu đen tràn nhập trên trời hiện lên kim mô bay múa lao ra từ bên trong sau khi vần quanh người hứa thanh điền ngửa người ra sau gào thét rồi chợt trồng chất lấp lên thân hình hứa thanh kim mô trùng trùng trùng lập với thân thể hứa thanh phủ lên đạo bào màu tím của hắn lông vũ của nó hình thành đế bào tuy chiếc đế bào này có chút hư ảo nhưng bên trên vẫn tản mát ra một tố khí chất tôn quý như cũ mà giờ phút này đầu con kim ô liền hóa thành đế quan trôi nổi trên đỉnh đầu hứa thanh từ trên cũng tràn nhập ra khí tức của đấng trí tôn còn đôi kim ô đã trở thành giải đụa phủ trên người hứa thanh chiếc đôi phượng khuếch tán bốn phương đồng thời tràn ra biển đường màu đen treo bên phía sau biến thành một đạo kiện áo choàng từ xa nhìn lại lúc này cả người hứa thanh đều được kim ô bao phủ phối hợp với gương mặt thanh tú tuấn mỹ của hắn nhìn từ bề ngoài thì cả người giống như đã biến thành một vị hoàng già Thậm chí mơ hồ còn có thêm vài phần khí chất của người thiếu niên ở trong lòng liễn. Dù đội trưởng cũng bị một màn này làm cho chấn động, một khắc này, đôi mắt đội trưởng lập tức co rút lại. Hứa thanh mặt không cảm xúc trong mắt lộ nguy hiểm, tay phải nắm đấm rồi trực tiếp đấm một quyền về bàn tay to lớn phía trên. Một quyền này dung hợp cùng với mệnh đăng và mệnh hỏa của hắn. Thêm, với chiến ý và sự hung ác của bản thân, càng dung hợp với thân thể cuồng bạo do kim ô luyện vạn đinh giản luyện. Một khắc này liền đánh ra trở thành một kích đỉnh phong nhất của hắn bây giờ Thiền địa chấn động Bốn phương vang lên tiếng nổ nắm đấm tạo thành hư ảnh càng lúc càng lớn Cuối cùng cũng tương xứng với đại thủ bên trên Hư ảnh nắm đấm cũng tràn ra khí thế bá đạo không kém gì đại thủ do đội trưởng đánh ra Nhưng khí thế bá đạo của hứa thanh là hoàng giả bệ nghĩa Còn khí thế bá đạo của đội trưởng là điên cuồng Hoàng giả Cả hai lập tức ầm ầm đập vào nhau Sau đó, một thanh âm cực lớn đến đinh tai nhức óc vàng lên Một bộ khí tức trùng kích người từ hai quyền trưởng va chạm Hứa thanh phun ra một ngụm máu tươi và thân thể bị cuốn ngược lại. Kỳ mô luyện vạn linh hình thành đế thân cũng không cách nào duy trì mà lập tức tiêu tán. Hai tay của hắn cũng đau nhức kịch liệt, cánh tay bị chật khớp. Đội trưởng cũng tương tự phun ra một ngụm máu tươi, không khống chế được thân hình bị đánh bay về phía sau. Phù văn hình thoi trong mắt lập lề vài cái, rồi sau đó ảm đạm biến mất. Cánh tay của y cũng truyền đến một cỗ đong nhức kịch tiệt. Cổ tay lập tức vang lên két một cái, hình như đã bị gãy. Giờ phút này, song phương đều lùi lại, đều hô hấp dồn dập. Hứa thanh đuổi ra sau, đồng thời giơ tay trái lên nắm chặt tay phải, hung hăng nhấc lên phía trên, răng giặc một tiếng, thì chỗ chật khớp đã trở về vị trí cũ. Đội trưởng bên đó cũng vung tay trái lên, Kim Mang lập lè thì cổ tay bị gãy đã được Kim Mang hưng kết mắt thường có thể thấy được vết thương đang khép lại khôi phục sau đó y cố nén đau nhức trên mặt lộ ra một chút cảm xúc không có mà nhàn nhạt, nhạt mở miệng ừ. điều tự người không tệ lắm chiến lực bây giờ đã có thể so với một thành chiến lực của Ti Trưởng ta rồi phải tiếp tục cố gắng mặt khác người thua nói xong đội trưởng nhìn ra mặt biển Giờ phút này, con rắn bị hai người đánh cuộc trên mặt biển đột nhiên bị một cái xúc tu thò ra biển trong hư vô, bắt lấy thân thể rồi kéo ra khỏi biển khơi. Thần sắc của đội trưởng mang theo đắc ý vừa muốn nhìn Hứa Thanh nói gì, nhưng vào lúc này trong mắt rắn lộ ra một tia sáng quỷ dị, nó chợt mở cái miệng rộng ra rồi cắn về cây cổ của mình. Lực cắn cực lớn, không chỉ dùng toàn được mà thậm chí còn là liều mạng tiêu hao hết tất cả tiềm lực của bản thân. Rằng giặc một tiếng, hung ác tự cắn đứt cổ của bản thân. Nhưng con rắn đó vẫn chưa chết, mà cảm giác quỷ dị trong mắt đẳng đậm. Vậy mà lại cắn thêm một phát, bắt đầu ăn chính nửa cái thân của mình. Rất nhiều máu thịt bị nuốt vào miệng rắn, một nửa thân thể còn lại bị cắn nuốt. Thoạt nhìn thấy đèn giật mình. Trang cảnh thật là kinh khủng và khó tin. Đội trưởng Còn thần sắc hứa thanh bình tĩnh chậm rãi mở miệng. À, đội trưởng, ta thắng. Hứa thanh nói xong thì đầu con rắn lập tức chấn động, tựa như đã mất đi chút sức lực cuối cùng rơi rớt xuống biển khơi. Cái bóng hứa thanh cũng yên lặng không một tiếng động trở về. Cùng lúc đó, rốt cục lão tổ kim cương tông đã phá được phong ấn. nháy mắt sau khi lão trở về thì rất phiền muộn và xấu hổ. Đôi mắt khóa chặt vào trên người đội trưởng. Lão cảm giác vừa rồi chính mình là mất thể diện. lo lắng vì trận này mà làm hứa ma đầu sẽ cho rằng lão là phế vật nhất là lần này cái bóng lập công lớn rất rõ ràng việc này càng khiến cho nội tâm lão tổ kim cương tông nổi lên cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt đội trưởng ngơ ngác nhìn con rắn biển chỉ còn nửa người chơi xuống vừa nhìn với hứa thanh với bờ cảm có chút lúng túng thấp giọng mở miệng à, à, tiểu sư đệ chúng ta thường nghị chút người thua oh. Hình như ngươi lại đánh rơi linh phiếu kìa. người thua. Ta biết rồi. Nhưng ta bỗng nhiên có một cái chú ý càng hay hơn. Ta nghĩ rằng... người thua. Rồi. Biểu cảm của hứa thanh nghiêm túc. Mở miệng nói rõ ràng từng chữ một. Nói xong. Hắn nghĩ nghĩ một chút. Sau đó bày ra một cái biểu cảm kinh ngạc. Giống như việc đội trưởng không nhận thua khiến hắn cảm thấy rất khó tin. Dẫu sao nếu đã đánh cuộc... thì thua là phải thừa nhận. Đây là một đạo lý vô cùng hiển nhiên. Giống như đạo lý thiếu nợ thì trả tiền vậy. Hô hấp của đội trưởng trở nên dồn rập, ánh mắt hiện lên chút màu đỏ. Sau một lúc lâu, liền hung hăng nghiến răng. Không phải chỉ ra dạng làm tam công chúa thôi sao? Có cái gì khó đâu? Người đợi đấy. Trong mắt đội trưởng lộ ra sự kiên định.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 Những bước đi của Tam Công Chúa ngay từ đầu đều rất thong rong. Sau khi hoàn toàn đi ra thì lập tức lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng, lại còn kêu diễm và ứt át, u oán liếc mắt nhìn hứa thanh. Lập tức phát hiện biểu cảm hứa thanh, có chút cổ quái. Vì vậy Tam Công Chúa này cố nén khó chịu hừ lạnh một tiếng đi tới gần, hất váy lộ ra hai cái đùi trắng kiện, đứng ở một bên sau đó trong lòng ngực lấy ra một quả táo thật lớn hung hăng cắn một cái. Được chưa? Giờ phút này đội trưởng Cải Trang giống thật như lúc Một bộ dáng sắc nước hương trời Vô luận hứa thanh nhìn thế nào cũng đều không nhìn ra manh mối gì Duy chỉ có chỗ nhận ra đó là Trên đùi đội trưởng có rất nhiều những cặm lông chân Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn Mày ngài mắt ngọc Cùng với cánh tay ngọc thon gọn như ngó sen rất là tinh xảo. Sợ là những người nữ đệ tử trong môn khi nhìn thấy cũng đều hầm mộ muốn chết Điều này khiến hứa thanh có chút tò mò Đội trưởng đã làm như thế nào Sau khi hắn nhìn nhắm Đánh giá một lúc lâu Thì đội trưởng cảm thấy có chút phiền muộn và xấu hổ Vươn cánh tay mềm mại như cây cỏ Với hứa thanh Đưa túi chữ vật cho ta Túi chữ vật của tam công chúa Đã bị hứa thanh cầm đi Giờ phút này hắn đưa ra rồi khẽ đổ Xuống dưới mặt thuyền Một đống đồ vật lung tung rối loạn lập tức rơi ra chồng chất thành một tòa núi nhỏ Thứ nhiều nhất Chính là quần áo Về phần linh thạch bên trong không nhiều Nhưng có một vài hòn đá màu đen bên trên Tràn ra dị chất nồng đậm Đồng thời Hứa Thanh còn thấy rất nhiều thứ như là bình thủy tinh Như ngón tay Bên trong từng bình đều có một viên hạt trâu màu đen Bên trong hạt trâu còn phong ấn một đạo phù văn Đây chính là vật mà đối phương dùng để ném nổ pháp thuyền của hắn lúc trước Nhiều như vậy Hứa Thanh cầm một cái trong tay kiểm tra Sau đó ngẩng đầu nhìn đội trưởng Vật này tên là Trúc Âm đôi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 Có thể nói nó so với một kích của tu sĩ Nguyên Anh. Mấy năm trước được đấu giá ở tử thổ rồi bị người khác mang ra giá cao mua đi. Loại pháp khí này rất kỳ quái, sau khi lấy máu ẩn dưỡng vậy mà còn có thể tăng lên uy lực. Và lại còn có lực sát thương cực lớn đối với huyết mạch tộc nhân đã ẩn dưỡng nó. Nói xong đội trưởng tìm ra một tấm lệnh bài, cầm trong tay rồi lập tức đắc ý mở miệng. Ta lần này phải bỏ ra đại giới thật lớn mới mua được phương pháp cải trang huyền rượu này. không chỉ có thể là hình thành khí tức cùng loại với đối phương, thậm chí có thể mô phỏng hoàn mỹ trấn động bản thân của người khác. Ta cũng để ý vị tam công chúa này lâu rồi, có thể nói là rất dễ dàng cải tranh thành nàng ấy. Tiếp theo chúng ta đi tới hải thi tộc, chỉ cần không phải bị vây khốn trường kỳ bên trong, hoặc là gặp phải cường giả kim đan cố ý kiểm tra, vậy thì chúng ta có thể tùy tiện vượt qua, căn bản là không thể nhìn ra sợ họ. Nói xong... Đội trưởng liếc mắt nhìn hứa thanh, lấy ra một cái áo bào trắng ném tới, đồng thời còn đưa cho hắn một bình nhỏ. mà qua đây, sau đó cái bình nhỏ bỏ ra để trên người ngươi vậy thì sẽ có thi độc tràn ra. Đồng thời cũng có thể che lấp khí tức, cũng sẽ hình thành một chút cải biến về bề ngoài. Hứa thanh nghe vậy liền tiếp nhận, sau khi mặc áo bào trên người thì khí tức của hắn lập tức cải biến. Trên người cũng mơ hồ tràn ra thi độc, đồng thời bên ngoài cũng nhanh chóng héo rũ, Thoạt nhìn thì khí tức bên ngoài không khác gì Tu sĩ hải thi tộc cả Hứa thành rất rõ ràng Loại bình nhỏ có thể khiến bản thân biến hóa này Tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường Có thể chế tạo ra được Việc này khiến cho hắn lại có thêm nhận thức nhất định Đối với con đường tu hành mà đội trưởng đi Như vậy tiếp theo Ngươi sẽ là người vệ đạo của ta Hộ tống bọn công chúa quay về hải thi tộc Từ giờ trở đi Chúng ta phải bắt đầu đóng kịch Không thể lộ ra sơ hở Ngươi có đồng ý hay không Đội trưởng nghiêm nghị nói. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy đội trưởng nói rất có đạo lý. Mắt thấy Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng ho khan một tiếng, duỗi lưng một cái rồi thể hiện ra dáng người uyển chuyển. Sau đó ưu nhã ngồi một bên, giỗi ngón chân đầy lông, vừa ăn táo vừa đung đưa chân lười biếng mở miệng. "Nên, Tiêu Thanh, tới xoa bóp chân cho bổn công chúa." Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. lấy ra chút phấn độc từ trong túi chứa vật rồi chuẩn bị đổ ra đau trên tay. nội trưởng lập tức duột chân về, thần sắc nghiêm trọng nhìn qua khứa thành ta chợt nhớ tới chúng ta có lẽ nên thảo luận một chút về kế hoạch tiếp theo. trên bầu trời, một chiếc thuyền hắc mộc cùng với tốc độ cực nhanh đang gào thét bay về phía trước. một đường phá vỡ những đám mây mù và giấy lên những thành âm phá không truyền khắp bốn phương. Khí thế vô cùng kinh ngời. Mục tiêu của chiếc thuyền hắc bộng này là hòn đảo phía trước, đó cũng chính là tộc địa của hải thi tộc, nơi đó còn cách chỗ này khoảng 10 ngày độ trình. Thông qua hải đồ chiến tranh mà thất huyết đồng phát ra, mặc dù hứa thanh đã biết chỗ được gọi là đảo, nhưng trên thực tế thì phạm vi rộng lớn hơn hòn đảo của nhân như tộc rất nhiều, có bộ dáng không sai biệt lắm như một tòa thành của Nam Hoàng Châu. mà lúc này Hứa Thanh và đội trưởng bên trong chiếc thuyền Hắc Mộc cũng đã nhân cứu thảo luận với nhau nhiều lần, rốt cục cũng định ra kế hoạch và phương án của hành động lần này. Còn 10 ngày nữa là chúng ta có thể đến hải thi tộc, nhưng mà Hứa Thanh này, mặc dù ta thấy kế hoạch của ngươi có thể làm được, nhưng nếu muốn động thủ thì đợi qua mấy ngày nữa cũng không vấn đề. Hơn nữa, tao, ta sao cảm giác hình như ngươi đang rất kích động vậy hả? Bên trong thuyền. đội trưởng nhìn cô hứa thanh hai người đã thảo luận cả một ngày về phương án và kế hoạch lẻn vào hải thi tộc lần này sở dĩ y đâu như vậy là bởi vì trên thực tế đội trưởng cũng không hề có phương án nào cả kế hoạch của y chính là sau khi xâm nhập vào hết rồi hết thảy tùy cơ ứng biến nhưng hứa thanh không thể nào đồng ý với cái kế hoạch tùy tiện tùy hướng thế này quan điểm của hắn dù điên cuồng nhưng cũng cần có sách được nói trắng ra là dù điên nhưng cũng không ngu Vì vậy, sau khi hắn suy tư một lát liền đưa ra một mục tiêu rõ ràng để hành động, đó là phải dùng phương pháp nhanh nhất để tới nơi đặt tượng thần tổ thi. Sau khi đã có mục tiêu, vậy thì có thể đơn giản nghĩ ra kế hoạch chi tiết hơn. Muốn đạt tới mục tiêu thì phương pháp nhanh nhất chính là vừa đi vào trong hải thi tộc, vừa lập tức để tu sĩ hải thi tộc đích thân bảo vệ đưa tới cấm địa. Như vậy thì có thể không mảy may đăng phí một chút thời gian. Mà một bước này phải làm thế nào? Hứa Thanh cũng đã thương thảo xong với đội trưởng Đó chính là phải bị thương Tam công chúa bị trọng thương Và miễn cưỡng chạy trốn trở về Như vậy thì lúc này Đầu tiên Hải thi tộc làm Đó sẽ là đưa nàng đi chữa thương Mà với thân phận tam công chúa Thì rất thiển nhiên sẽ đưa tới nơi Để tượng thần tổ thi Dẫu sao thì trong tình báo đội trưởng mua được Thì tượng thần tổ thi ngoại trừ Có thể chuyển hóa người chết Trở thành Hải thi tộc Còn có hiệu quả trị động rất kinh người Cho nên mới có câu hồ nghi của đội trưởng vừa nãy. Nếu như thương thế chỉ mới hình thành trong vòng một ngày gần đây, vậy thì ngoài người ngoài vừa nhìn liền biết được ngay. Như vậy không được. Hứa Thành lắc đầu sau đó liếc mắt đội trưởng, sau đó lại nói. Mỗi ngày đều đánh một chút, liên tiếp 10 ngày, vậy thì vết thương cũ và mới trồng chất vào một chỗ, như vậy mới càng chân thật. Nghi ngờ trong lòng đội trưởng không hề giảm bớt chăm chú nhìn Hứa Thanh một chút. Muốn nhìn ra manh mối từ trên mặt của hắn trong lòng cũng đang suy đoán không phải được đối phương lấy chuyện tông báo thủ từ đây chứ. Hứa Thanh nhìn ánh mắt đội trưởng không có bất kỳ dấu hiệu tránh né nào. Nhìn vào ánh mắt Hứa Thanh đội trưởng thở dài. Y nhớ tới lúc trước chính mình đã dạy phương pháp này cho Hứa Thanh. Kết quả bây giờ chính y cũng không thể phán đoán được thật ra. Nhưng đội trưởng cũng là người hung ác Giờ phút này y bỗng nhiên giơ tay, xuất ra một con rau găm rồi nhanh chóng đâm vào bụng mình, hung hăng đâm xuyên qua, dòng máu lam lập tức chảy ra khiến cho áo bào ướt súng. À, chút việc nhỏ này có cái gì đâu. Đội trưởng chẳng hề để ý mà mở miệng, còn vừa ăn táo vừa lắc đầu nói với hứa thanh. Đội trưởng, chính mình động thủ so với người khác động thủ, thoạt nhìn liền phát hiện miệng vết thương không hề giống nhau. Đây là đại kế của chúng ta. Ta nên để dành người chịu ủy quất vậy. để ta tới giúp người động tác ăn táo đội trưởng dừng lại một chút trừng mắt nhìn hứa thanh hứa thanh rất nghiêm túc nhìn qua ánh mắt đội trưởng đội trưởng trầm mặc một lát sau đó thở dài ném dao găm trong tay tới hai tay giang ra ừ, đến đi hứa thanh mỉm cười cầm lấy dao găm đi đến sau đó liền thọc một đao trên bụng đội trưởng sau đó rút ra rồi lại đâm vào đáy lòng hắn có một loại cảm giác thoải mái không nói ra được Đội trưởng hô hấp dồn dập miễn cưỡng chịu đựng đau đớn. Lúc này Hứa Thanh lại rút dao ga, sau đó trực tiếp đâm trên đùi đội trưởng. Máu tươi đã tự kẹt đẫm. Tiếp đó Hứa Thanh giơ tay phải lên, bàn tay ẩn chứa hóa hải kình đánh về ngực đội trưởng. Trưởng vừa vỗ thì một tiếng nổ vang lên, đội trưởng phun máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch, đồng thời Hứa Thanh nhanh chóng cầm dao gam trong tay cắt tới, rất nhanh thì toàn thân đội trưởng đã tràn nhập máu tươi, bộ dáng chật vật yếu ớt vô cùng. được rồi được rồi đủ rồi hứa thành hứa thành có chút tiếc nuối mấy dao kia làm hắn thấy trái tim rất là thoải mái lúc này khi dừng lại thì hắn nhìn chân trái đội trưởng một chút đáy lòng cân nhắc có lẽ ngày mai nên đâm nơi đó mắt thấy hứa thanh chúi trên chân mình mí mắt đội trưởng có chút chật chật sau đó cao thấp nhìn hứa thanh một chút rồi bỗng nhiên mở miệng à hứa phó tì ngươi làm người vệ đạo có trách nhiệm bảo hộ công chúa mà lại để công chúa bị thương nặng như vậy mà người rõ ràng một vết thương cũng không có điều này có vẻ không hợp lý đâu nhé nụ cười hứa thanh lập tức trì trệ ừm uhm, cho nên nhà vì hoàn thành đại kế của chúng ta người cũng phải chịu ủy khuất à không có chuyện gì đâu để ta thời giúp người <cười> khóe miệng điệu trưởng lộ ra tia cười nhạt trái tim tràn đầy chờ mong Lại cầm dao găm từ trên tay hứa thanh hung hăng đâm vào trên đùi hứa thanh Hứa thanh cũng muốn tránh Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận đội trưởng nói cũng rất phù hợp với đạo lý Vì vậy chỉ đành hít một hơi sâu nhịn xuống ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội trưởng Hung hăng nhến răng Mặc kệ đội trưởng hung hăng đâm một đao trên bắp đùi của mình Trong nháy mắt tiếp theo Thì đội trưởng hào hứng tưng bừng nhảy lên Nhanh chóng đâm thêm ba dao vào bụng của hắn Chỗ cổ cũng có một vết máu, gần như cơ quan nội tạng trọng yếu trên người cũng đều có dấu vết bị dao đâm. Mắt thấy cả người trở nên máu thịt mơ hồ, Hứa Thanh bỗng lùi lại một bước nhìn chăm chăm đội trưởng, rồi khàn khàn mở miệng. Đùi phải của người có vết thương nặng như thế, vậy mà chân trái không bị, như vậy có chút không hợp lý. Nói xong, Hứa Thanh phất tay, một con dao cam lập tức xuất hiện rồi đâm vào chân trái của đội trưởng. Đội trưởng nghe răng trận mắt, lại cho Hứa Thanh một đau. như vậy hai người người một đâm ta một thọc một nát một hồi sau thì mới song song dừng lại cả hai nằm trên boong thuyền thờ hồng hộc thoại nhìn thương thấy bọn hắn phải nói là nhìn thấy mà giật mình ừ. hứa thành ta nghĩ rằng về sau không cần thiết phải mỗi ngày đều bị thương như vậy ta thân là công chúa ngươi thân là người vệ đạo chúng ta bị đuổi giết cho nên phải bỏ chạy đúng không đôi trưởng suy yếu mở miệng đúng vậy nhưng chúng ta chạy trốn bảy tám ngày sau đó bị địch nhân đuổi kịp một lần hứa thanh vô cùng đồng ý gật đầu nhưng sau đó suy nghĩ một chút rồi hỏi thêm một câu. còn đó sau khi chúng ta vào hải thi tộc nếu bại lộ thân phận bị tu sĩ hải thi tộc phát hiện vậy người có phương án để chạy trốn khỏi chết hay không đội trưởng vừa nghe lời này thì đông y lập tức nhứng lên lấy ra một quả táo cắn một miếng thật lớn đắc ý cười to ê yeah, hứa yeah, phó đội vấn đề này đó hả ta đã có biện pháp chạy trốn Nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng, đã là liệu mạng thì phải kích thích một chút mới sướng, <cười> cho nên ngươi cũng không cần phải tự trọng nhiều vào đấy. Nhưng mà nhìn tại phần thượng người được cấp giới của ta, nên không phải là ta không thể nói cho người biết, nhưng đây chính là bí mật lớn nhất của ta. Ừ. Giá trị trầm vạn đỉnh thạch. Hứa Thanh lấy mắt nhìn đội trưởng thật sâu, nhìn nét ti đi điện vô sỉ trên mặt đối phương. Hứa Thanh lập tức bỏ qua ý niệm bán một tấm vô tự truyền tống phù cho đối phương trong đầu. Hắn cảm thấy cũng không cần thiết. Mắt thấy Hứa Thanh không hỏi tiếp, đội trưởng lập tức kinh ngạc lướt qua Hứa Thanh. Cảm thấy hẳn là Hứa Thanh có chút thủ đoạn gì đó chạy khỏi chết. Bất quá đội trưởng cảm thấy bất kể là thủ đoạn gì đều sẽ không lợi hại bằng thủ đoạn của mình. Đến lúc chân chính cần dùng đến, vậy thì 100 vạn linh thạch nhất định sẽ tới tài. Đội trưởng nghĩ tới đây, đáy lòng lập tức thoải mái lên. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh liền trôi qua 7 ngày. Giờ phút này bọn họ chỉ còn tách hòn đảo tộc địa của Hải thi tộc 3 ngày độ trình. Mà Hứa Thanh và đội trưởng Ngoại trừ bình thường đã tọa trên thuyền thì cũng chỉ ngẫu nhiên tâu thông đôi câu. Chủ yếu là đội trưởng muốn Hứa Thanh phối hợp kế hoạch thuận lợi cho nên đã giảng thuật thêm một ít chuyện Hải thi tộc. Chuyện của Hải thi tộc cũng đã kể không sai biệt lắm. Ta nói cùng ngươi một chút về Tam công chúa này đi. Nhà đầu kia cũng là người đáng thương. Trên thực tế, nàng còn hận cả hải thi tộc hơn thất viết đồng. Cho nên lúc trước ta mới nói với ngươi, nàng ta sẽ giúp chúng ta. Đội trưởng nhìn túi chữ vật của mình một chút, bên trong chính là Tam công chúa hải thi tộc. Vì Tam công chúa này trước kia còn sống ở thiên nhân tộc, phụ thân nàng à, của có tư chất vô cùng kinh người. Năm đó được vinh dự là người có hy vọng đạt tới cổ hoàng chú tể nhất của thiên nhân tộc. Nhưng nhiều năm trước người này đã phản bội lại tộc của mình, tự nguyện chuyển hóa trở thành hải thi tộc. Sau khi hóa thành hải thi tộc thì tu vi một đường quạt khởi, được lão tổ hải thi tộc khâm điểm, trở thành vương của hải thi tộc thế hệ bây giờ. Vị vương của hải thi tộc này tu hành một công pháp cực kỳ đặc thù của hải thi tộc, gọi là Thái Thượng. Chẳng tình thuật. Còn tu đến cực hạn, cảm ngộ ra ý cảnh tên là vong bi thương. Và lại, hiển nhiên người này đã có chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Năm đó lúc hắn phản bội tộc nhân liền mang theo cả nhà bốn người, phong ấn các nàng ở hải thi tộc để trở thành vật chạm đạo. Đơn giản mà nói, vị vương hải thi tộc kia, mỗi lần chạm một người thân, đều sẽ khiến tu vi mình đột phá bình cảnh. Cho nên nhiều năm trước gã đã chém thê tử, Rồi chém đại nữ nhị nữ Mà tam công chúa trước mặt sở dĩ còn chưa chết Bởi vì bây giờ vị vương kia còn chưa tới bình cảnh Đây cũng là nguyên nhân tại sao phải kéo nàng theo Nhà đầu kia nhìn như rất nhóc Nhưng từ nhỏ đến nướng nàng cũng học được cách tự bảo vệ bản thân Trên thực tế thì nàng hận người phụ thân kia đến mức tận trùng So với thất huyết đồng chúng ta còn muốn sâu đậm hơn nhiều Cho nên nàng ta một mực rất thích gây chuyện thị phi Chẳng qua chỉ là muốn chết Để có thể tạm thời giải thoát mà thôi Lần này ta cũng nhắc nhở nàng không nên kêu chuyện rồi Nhưng vẫn không hiệu quả Ý niệm tự tìm chết của nhà đầu này Đã xâm nhập vào tâm tận tâm hồn rồi Trên thực tế căn cứ tình báo ta mua được Những năm lần đây nàng chết qua 7-8 lần rồi Nhưng đáng tiếc Một nửa hồn của nàng bị người phụ thân kia rút ra bảo vệ bên người Có thể tùy thời tái tạo một người mới ra Cho nên coi như là người có chết bên ngoài cũng không ảnh hưởng lớn. Đội trưởng lần giật nói ra chuyện tam công chúa, hứa thanh nghe xong cũng thay đổi sắc mặt. Trong tình báo ta mua được có một câu, chính là câu mà vị vương của hải thi tộc này đã từng nói. Ngươi nghe rồi, đánh giá thử xem. Hồng Trần thấm họa quyền, thủy mặc bất lưu tuế, chỉ lưu lời cô tịch, sao quên được. Bì thường Một câu nói này vang vọng trên thuyền Một cỗ cảm giác lạnh đéo đau buồn không nói lên lời Theo 12 chữ này tràn nhập khắp bốn phương Hứa thanh chậm mặc Trong thế giới, tận thế giới, nửa dưới khuôn mặt thần linh trên trời Mỗi người đều có chuyện xưa của mình Và lại, phần lớn đều sẽ rất bi thảm Loại người chảm người thân chứng đạo này mặc dù nhìn như vô cùng tàn nhẫn Nhưng so với việc mà hứa thanh gặp phải từ nhỏ đến lớn Thì vẫn không coi vào đâu Nhưng hắn vẫn lấy ra một khối đan dược chữ thương rồi ném cho đội trưởng Sau khi đội trưởng nhận lấy liền sững sờ Có chút vui mừng mở miệng Cái này làm gì vậy? Là nhìn thương thế của ta quá nặng Cho nên cho ta đan dược chữa thương sao? Cho tam công chúa trong túi chữ vật của người hứa thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng à tiểu Thanh, nguyên lai ngươi cũng có thời điểm ôn nhu nhìn vậy nha đội trưởng cười nhạt nhìn qua hứa thanh ước lượng khỏa đan trực trong tay sao thế với tam công chúa rồi sao thực sự định làm nam sủng cho nàng hứa thanh mặt không cảm xúc nhìn qua bộ dáng cười hề hề ti tiện của đội trưởng không thèm nói chuyện tiểu thanh à ngươi nhìn ta như vậy là đang nhìn ta hãy nhìn tam công chúa người yêu à nha nếu để cho nữ tử trong tông biết được điều này sợ là cả đám đều sẽ khóc giống lên mất đội trưởng càng nói càng vui vẻ mặt mày hớn hở thu hồi đan dược sau đó lấy ra một quả quýt há miệng bắt đầu ăn mà chẳng thèm đột vò y nhìn hứa thanh dần nhíu mày còn đang muốn tiếp tục mở miệng nhưng lại bị hứa thanh cắt ngang Công chúa còn có 3 ngày nữa là tới hải thi tộc, thương thế của ngươi, phải làm mới lại một chút mới được. Đội trưởng đang định nói điền dừng lại, Hứa Thanh đi tới lấy dao găm, rồi nhanh tay đâm một đau vào trên bụng đội trưởng. Đội trưởng nghe răng trận mắt hít vào một hơi rồi tương tự xuất dao găm ra chừng mắt nhìn Hứa Thanh. Vậy ngươi là vệ đạo của bọn công chúa cũng phải nhiều hơn một chút thương thế mới đúng nha. Nói xong đội trưởng lao tới định đâm một dao, nhưng bị Hứa Thanh đuôi ra phía sau tránh đi. Công chúa, tu vi của ngươi là ngưng khí đại viên mãn, tốc độ khôi phục thương thế chậm chạp. Ta bảo vệ ngươi một đường dưới trạng thái bị đuổi giết, thương thế của ngươi càng ngày càng nặng, không cách nào tự lành vết thương được. Mà ta, thân là tu sĩ trúc cơ, nên tốc độ khôi phục của bản thân vô cùng tốt, cho nên không cần phải thêm một ít thương thế nào cả. Như vậy, quá dạ. Hứa Thanh nói xong, đội trưởng liền nhanh thốc một chút. Thờ dịp đội trưởng sửng sốt, Hứa Thanh đi lên. Đâm từng đao từng đao vào trên người y Cuối cùng đội trưởng ôm bụng tránh đi Rồi nhìn hầm hầm hứa thanh Nhưng ở dưới biểu cảm rất nghiêm túc của hứa thanh Thì đội trưởng chỉ đành thở dài Bốn công chúa và người vệ đạo Cũng bị đuổi giết Nhưng cũng không thể không có thời gian nghỉ ngơi mà Đúng không? Nhật đã bây giờ sắp tới gần tộc địa hải thi tộc rồi Kẻ đuổi giết nhất định Phải có chỗ cố kỵ Cho nên không hề truy kích Hứa thanh suy nghĩ một chút rồi Đáp lại một câu Đúng vậy Nhưng càng tiếp cận tộc địa thì vết thương công chúa vẫn nghiêm trọng như cũ, gần như sắp tử vong, cho nên mới vừa về tộc địa liền được đưa đến tấm địa để chữa thương. Đội trưởng về mặt đau khổ nhìn thương thế của mình một chút rồi lại nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ở trước mặt vô cùng nghiêm túc, y chỉ đành thở dài một tiếng và hai mắt nhắm nghiền. Đấy lòng Hứa Thanh khoan khoái dễ chịu, lần nữa đi qua đâm thêm vào vài dao, khiến cho thoạt nhìn thương thế đội trưởng cực kỳ nghiêm trọng. Cả người trở nên vô cùng suy yếu Bây giờ mới kết thúc lần truy sát này Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi Ba ngày rất nhanh liền vọt qua Sau một đường phá không phi hành Rốt cục chiếc thuyền hắc mộc bọn họ Đã tới gần tộc địa hải thi tộc Lúc thấy hòn đảo của hải thi tộc ở xa Thần sắc hứa thanh lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng Hắn thở sâu Rồi là kiểm tra lại bản thân sau khi xác định không có gì đáng ngại thì vẫn không yên lòng dứt khoát để cho cái bóng tràn ra một chút khí tức của hải thi tộc kể từ đó trên cơ bản thì hứa thanh đã không khác gì với hải thi tộc thậm chí dưới năng lực của kim Bô luyện vạn linh tự bản thân hắn có thể tràn ra một chút thiên phú thi độc của hải thi tộc che lấp như vậy có thể nói hẳn là đã cải trang vô cùng hoàn mỹ chỗ đội trưởng mặc dù cũng không có biện pháp này nhưng hiển nhiên đội trưởng cũng đã có chuẩn bị thật lâu về chuyện này cho nên hứa thanh cũng không hề quan tâm vấn đề y sẽ bị lộ ra rốt cục trốn đến nhà giờ phút này đội trưởng bên cạnh ôm bụng thân thể vô cùng suy yếu tựa cả người trên lan can gió thổi tới khiến mái tóc xanh nhuốm máu phấp phới lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần dưới mái tóc màu da trắng mệt phối hợp với vẻ phức tạp trong mắt khiến cho giờ khắc này đội trưởng cùng tam công chúa chân chính hầu như không có gì khác nhau cả thậm chí đội trưởng cũng đã nhìn thấu nội tâm Của tam công chúa Nếu như không phải hứa thanh Một đường chứng kiến cả quá trình cải trang của đối phương Bằng không thì chợt nhìn qua Rất khó đoán được thân phận chân thật của đối phương Đoạn đường này làm phiền người Thân thể đội trưởng lung lay sắp đổ Thanh âm suy yếu mang theo chút mềm mại Y viện lan can đứng một bên Cánh tay cũng đang run rẩy Giống như toàn lực chấn áp thương thế trong cơ thể Dường như chỉ cần hơi buông lỏng một chút Thì thương thế sẽ phát ra tuyệt khí bỏ mình nhất là lồng ngực của y chỗ đó có một vết thương cực kỳ hụng hiểm gần như đâm sát tới trái tim chỉ cần hơi trách đi một chút sẽ làm tan vỡ trái tim nhưng hình như cũng đủ đả thương tâm mạch của y về phần hứa thanh đạo bào màu trắng giờ phút này đã phủ lên một đống máu màu lam bộ sáng càng thêm trắng bạch. khí thức của hắn cũng lộ rõ sự bất ổn giống như đang cưỡng ép chịu đựng Mà chỗ thương thế nghiêm trọng nhất của hắn cũng là ở ngay cổ, giống như là cả khí quản cũng bị chém đứt. Mặc dù bây giờ đã khôi phục một chút nhưng cũng không cách nào mở miệng nói chuyện được. Thậm chí có thể nhìn thấy bên cạnh vết thương vẫn có huyết dịch chảy ra. Đối mặt với lời nói đội trưởng về mặt hứa thanh không cảm xúc, tựa như không có quá nhiều cảm giác chấn động của tâm tình. Cũng không để ý thương thế mà chắp tay cúi đầu với đội trưởng. Đúng lúc này thì một câu chấn động cường hãn từ phía trước ầm ầm quét tới nháy mắt liền lao trùm về con thuyền bọn họ bao phủ cả hứa thanh và đội trưởng. Chiếc thuyền của bọn họ cũng bị dừng lại giữa không trung, không cách nào tiếp tục bay về phía trước được nữa. Cô chấn động đó cường hãn không phải do tu sĩ tràn ra mà là lực lượng của trận pháp. Đó là đại trận bảo vệ tộc địa của hải thi tộc. Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh Cho nên hải thi tộc đã mở ra đại trận trong thời gian dài để ngăn cản tất cả người ngoài bước vào. Đồng thời cũng có thể để cho tất cả những bố trí bên trong hải thi tộc được hoàn thành nhanh hơn. Giờ phút này theo trận pháp chấn động, Hứa Thanh cũng rất rõ ràng một điều. Đó là cờ khẩu khảo nghiệm đầu tiên của hải thi tộc đã đến. Chẳng qua là Hứa Thanh và đội trưởng đã có sự chuẩn bị từ sớm đối với việc này rồi. Giờ phút này trận pháp bao phủ cả hai, trên người đội trưởng lập tức tràn ra chấn động đáp lại. Hứa Thanh nơi đây cũng giống như thế, thôi động bình nhỏ một chút thì cũng có chấn động tương tự tràn ra. Cho nên Trần Pháp liền quét qua rất nhanh, thừa nhận thân phận bọn họ. Một màn này khiến cho Hứa Thanh rất bội phục đối với chuẩn bị trước của đội trưởng. Giờ phút này, hắn cúi đầu nhìn hòn đảo Hải thi tộc phía dưới. Đưa mắt nhìn tới hòn đảo thì không thấy điểm cuối cùng này, tựa như một mảnh đại lục bình thường vậy. Phong cách hoàn toàn khác biệt với những cảnh tượng mà hắn đã từng chứng kiến. cũng có thể nhìn thấy chung quanh vực biển có mọc rất nhiều những cây cực lớn giống như linh chi chỉ là màu sắc biến thành màu đen và toát ra khí độc nồng đậm đồng thời cũng tản mắt ra uy áp vô cùng kinh người bất kỳ cây linh chi màu đen nào cũng đều cao hơn mấy trăm trượng dầu vút này bên khu vực lục địa gần biển và trong mặt biển đều có rất nhiều linh chi chúng mọc thành từng mảnh lan tràn khắp ven biển chợt nhìn không sai biệt lắm gỡ vài trăm cây, mà trên từng cây linh chi đều có khu vực như bãi đáp được xây dựng bằng bạch cốt. Có thể thấy rất nhiều chiến hạm có hình dáng tương tự như quan tài đang đỗ ở nơi đó chờ đợi bay lên không. Đồng thời dưới những cây linh chi này đều mọc ra vô số rễ, bọn chúng rủ xuống mặt đất cùng với trên biển. Một phương diện đang hấp thu dị chất, một phương diện khác thì những cây rễ này đang phân tán ra rất nhiều dây tầng. Kết nối với từng chiếc thuyền đang trôi lơi đường trên biển. Hiển nhiên nơi đây là một bến cảng mà đảo mắt toàn bộ đường ven biển của hải thi tộc tựa hồ đều là bến cảng. Lại nhìn về xa xa, bầu trời nơi đây biến thành một mảng đen xì, bị một đám mây đen nồng đậm bao phủ. Bên trong có từng tia sáng truyền tống trận lập lè. Ngay lúc này là có những tu sĩ không ngừng được truyền tống ra ngoài, cũng có kẻ truyền tống trở về. Từng chiếc chiến hạm cùng với tượng đạo thân ảnh tu sĩ hải thi tộc không ngừng qua lại trong toàn bộ thế giới này. Tiếng nổ vang, tiếng xé gió không ngừng truyền tới, đồng thời cũng rất ít nghe thấy thanh âm nói chuyện. Mặt khác, đại địa hải thi tộc cũng đều là một mảng màu đen. Màu sắc của cây linh chi cực lớn mọc bên trong rõ ràng có chút khác biệt với linh chi ở ven. Phần lớn những cây linh chi này đều là màu đỏ. Đồng thời, từng cây đại thụ bên trên cũng là những phong cách bắt mắt nhất của hòn đảo này. Những cây đó đều đã hư thối, từ bên trên tràn ra dị chất nồng đậm, còn có vô số những hồ điệp màu đen bay múa giữa phiến thiên địa này. Mà cả vùng đất nơi đây cũng tràn nhập một mảnh những con sông màu đỏ như máu. Toàn bộ thế giới nhìn giống như một mảnh hoàng tuyền, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời cũng u áp kinh khủng, không cách nào hình dung khuếch tán tám phương. Cùng lúc đó, theo chiếc thuyền hắc mộc của Hứa Thanh và đội trưởng bị ngưng động trên không trung giữa mặt biển, thì một thắc chấn động của trận pháp quét ngang, những cỗ quan tài ven biển đều lập tức từ phía dưới phóng lên trời. Những cỗ quan tài này liền lập tức tới gần thuyền, dựng đứng ở bốn phía chung quanh. Tổng cộng có 16 cỗ quan tài tàn phá lập tức vây kín chiếc thuyền hắc mộc đồng thời cũng giống như hợp thành một cái trận pháp. Từng đạo tia chấp màu đen tràn qua, tràn lại dưới những cỗ quan tài đó, Nháy mắt liền liên kết cùng nhau rồi bao phủ quanh chiếc thuyền hắc mộc. Tiếp theo, một cỗ quan tài phía trước hứa thanh và đội trưởng chấn động mạnh một cái, thì nắp quan tài mở ra, một tên tu sĩ hải thi tộc toàn thân tràn nhập khói đen bước ra từ bên trong. Bộ dáng tên tu sĩ hải thi tộc này có chút mơ hồ trong lớp sương mù, chỉ có thể lờ mờ nhận thấy được hình dáng của nhân tộc. Sau khi đi đến, ánh mắt của gã nhanh như chớp, nháy mắt rơi trên thân người hứa thanh và đội trưởng. Trên người tên này tràn ra chấn động tu vi trúc cửa hậu kỳ, khí tức hải thi tộc trên người đặc biệt rõ ràng. Trong cơ thể gã cũng không hề mở ra huyền triệu thái, nhưng khí tức do 99 pháp khiếu hình thành vẫn khiến cho đáy lòng hứa thanh trầm xuống. hiển nhiên, tên đó chính là tu sĩ chịu trách nhiệm quản lý và bảo hộ khu bờ biển bến cảng này, bởi vì thuyền hứa thanh và đội trưởng bay đến nên gã mới xuất hiện. Mắt thấy kẻ đó đến thì hứa thanh cúi đầu Dựa theo nghi lễ hải thi tộc được học trên đường bày ra tự tôn kính. Lúc này, tên tu sĩ có ba đần mệnh hỏa của hải thi tộc đảo mắt vào người hứa thanh cùng đội trưởng, sau đó mở miệng nó với giọng trầm thấp về phía đội trưởng. Bái kiến tam công chúa. Phụ vương ta đâu? Đội trưởng tay vịn thuyền, sắc mặt trở nên âm lãnh. Vương ở trên chiến trường chưa trở về. Cho nên người có thể gặp bổn cung không quý sao? Còn có màn phong tỏa này là có ý gì? Đội trưởng bỗng nhiên giơ tay trái lên Một hạt trâu màu đen xuất hiện trong tay Rồi ném về phía tên tu sĩ hải thi tộc bên cạnh Oanh một tiếng Hạt trâu màu đen trực tiếp nổ tung Trên người tên tu sĩ hải thi tộc Thân thể tên tu sĩ hải thi tộc này Lập tức chấn động Nhưng cũng không bị thương chút nào Về mặt gã không cảm xúc Nhất mắt đội trưởng rồi cúi đầu quỳ một gối xuống Mà lần này Do đội trưởng ra tay hiển nhiên đã dẫn động tới thương thế Cho nên phun ra một lụt máu tươi cưỡng ép đứng vững để cho thân thể không ngã xuống trầm trầm truyền ra lời nói hộ tống ta tới chỗ tượng thần tổ thì ta muốn chỗ thường trước khi vương đi đã căn dặn nếu như công chúa trở về thì trực tiếp đưa tới hành cung không được ra ngoài đối mặt với yêu cầu tam công chúa tên tu sĩ trúc cơ nhàn nhạt, nhạt mở miệng đáp lại tay phải vung lên thì toàn bộ những tên tu sĩ ở bên trong những cỗ quan tài bốn phía lập tức tràn ra khí tức Đồng thời, từng đạo tiêu chấp màu đen cũng kết nối với thuyền hắc mộc, dắt nó đi về phía trước. Mà này cũng không vượt qua khỏi dự kiến của hứa thanh cùng đội trưởng. Trên đường đến, bọn họ đã vạch ra kế hoạch ứng đối với những tình huống sai gặp phải. Vì vậy, điều trưởng liền phun ra một nụm máu tươi, thân thể lộ ra cảm giác suy yếu vô cùng, rất rõ ràng, thậm chí tới mức gần như đã chết. Đồng thời, đội trưởng nhìn qua tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc có ba đoàn mệnh hỏa kia bỗng nhiên, cười ngọn nọt. <cười> cũng tốt, bốn tung chết bên trong hành cung coi như cũng được. Như vậy, sau khi phục sinh, thì ta có lý do để thôn vệ ngươi cùng tất cả mọi người trong tiểu đội của ngươi rồi. khóa thú vị, quyết định như vậy đi, ngươi nhanh đến. đôi trường giả trang thành tam công chúa nở nụ cười ngọt ngào trên mặt cũng rất là xinh đẹp, làm cho người ta có một loại cảm giác thiên chân vô tà. Nhưng, hết lần này tới lần khác, Hàm nghĩa trong lời nói lộ ra cảm giác vô cùng tà dị. phảng phất như đang che giấu cảm xúc oán độc và điên cuồng cực cao, đang từ từ tản ra trên người, khiến cho tên tu sĩ hải thi tộc có tu vi trúc cơ hậu kỳ kia cũng phải dừng bước chân. Gã biết rõ tính cách của Tam Công Chúa, cũng hiểu rõ đối phương nhiều lần ra ngoài đều muốn tìm chết. Càng biết rõ, mỗi một lần Tam Công Chúa phục sinh, vương cũng sẽ an bài một ít tộc nhân đi qua để Tam Công Chúa tồn vệ, do đó tăng tốc quá trình sống lại. Vì vậy, gã lập tức trầm mặc sau đó nhìn hứa thanh. Người có thể cút. biểu cảm hứa thanh lập tức trở nên lạnh như băng, thi độc trong cơ thể khuếch tán, hóa thành phong bạo vô hình vờn quanh bốn phía, thanh ngâm khàn khàn từ trong cổ họng truyền ra. Muốn đoạt công lao hộ tống của ta ừ. Hầu như ngay khi lời nói của hứa thanh truyền ra, phía sau hắn lập tức có một cái quan tài màu đen đột nhiên mở ra. một đảo thân ảnh tu sĩ hải thi tộc lao ra từ trong đó chấn động là hai đoàn mệnh hỏa nháy mắt bộc phát với tốc độ cực nhanh trực tiếp tới gần hứa thành đây là một nữ tử khi còn sống là nhân đưa tộc chớp mắt khi tới gần hứa thanh thì ả lập tức đưa tay ra chấn áp hiển nhiên tên tu sĩ hải thi tộc tu vi trúc cơ hậu trì chịu trách nhiệm phòng hộ bến cảng đã chuẩn bị cướp đi công lao bảo vệ công chúa của hứa thành ánh mắt hứa thanh lạnh như băng thần sắc không chút bất kỳ biến hóa nào ngay khi nữ nhân nhân như cọc tới gần thì thân thể của hắn lập tức chợt lui về phía sau tiếng nổ vang đền lập tức va chạm cùng đối phương thanh âm bộc phát hứa thanh giơ tay phải lên hung hăng chụp chảo về phía nữ nhân nhân như tộc sắc mặt nữ nhân nhân như tộc lập tức biến hóa bị lực lượng thân thể hứa thanh đụng vào khiến cho tâm thần chấn động mạnh hỏa trong cơ thể trở nên nung nay lập tức muốn né tránh Nhưng tốc độ hứa thanh quả thực quá nhanh, một trào chụp tới như có hấp lực tràn ra, khiến cho động tác của nữ tử nhân như tộc lập tức trì trệ. Trong nháy mắt tiếp theo thì hứa thanh chợt lao ra, trong chớp mắt tới gần trước mặt nữ tử này. Tay phải trực tiếp đâm thẳng lồng ngực quả, nắm trúng trái tim, rồi hùng hằng bóp. Oanh một tiếng, trái tim tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này lập tức nát bấy. Dù tu sĩ hải thi tộc có rẻ giảm bớt đau đớn, Nhưng loại thương thế này vẫn để cho ả phát ra một tiếng thê đương. Những tu sĩ này cũng không hề đơn giản, trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, vậy mà hung hoang cắn vào cổ hứa thanh. Đây là phương pháp hai tên tu sĩ hải thi tộc lúc tranh đấu thường sẽ dùng. Hàm răng ả vô cùng sắc bén, mắt thấy sẽ cắn trúng cổ hứa thanh. Hứa thanh cười lạnh hất đầu lên, sau đó dùng sức đập vào trên miệng nữ tu. Một tiếng giặc vang lên, hàm răng nữ nhân này vỡ nát, máu thịt trên mặt trở nên mơ hồ, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Thần sắc hứa thanh trở nên dữ tợn, cũng tương tự mở miệng, rồi hung hăng táp một cái về cổ nữ tử nhân tư tộc. Một cái táp này được hứa thanh dùng lực đạo cực lớn, khiến cả cái ổ của nữ tu kia cũng bị cắn đứt một đoạn. Theo hắn khẽ hút một hơi, dị chất nồng đậm trong cơ thể nữ tu lập tức điên cuồng tràn vào trong người hứa thanh. Nữ tu nhân Như tộc, Vốn muốn vùng vẫy Nhưng sức mạnh của hai tay hứa thanh vô cùng lớn Hắn mạnh mẽ Đè ả lại gắt kèo áp chế Còn trong miệng thì hấp thu liên tục Thoạt nhìn vô cùng hùng tàn Toàn bộ quá trình Cũng chỉ có thời gian 6-7 cái hô hấp Dị chất trên thân thể nữ tu Là nhanh chóng khô kiệt Mệnh hỏa dập tắt Pháp hiếu khô héo Cả người hóa thành thây khô ngã xuống một bên Nhưng ả vẫn không có tử vong Mà còn đang run dày Ây da, chơi thật vui nha. Tại sao vị tiểu tỷ tỷ này lại trở nên khô quắt vậy? Đội trưởng nở nụ cười ngọt ngọt, liếm môi một cái với dáng vẻ siêu vẹo bước đến trước mặt nữ tu nhân như tộc. Còn hứa thanh thì quay người, hắn nhìn về tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc mở ra ba đoàn mệnh hòa, đứng giữa không chung bên ngoài thuyền. Nếu ngươi cứ thì tiến thêm một bước nữa để cho ta cắn nuốt. Có lẽ ta sẽ nhường công lao lại nơi cho người. Khói miệng hứa thanh vẫn còn dính một tia máu màu lam, ánh mắt lạnh lùng, không có bất cứ gợn sóng gì. Nhìn bộ dáng hứa thanh lúc này, thần sắc tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có chút ngưng trọng Sở dĩ vừa rồi gã lên tiếng nói vậy bởi vì gã có ý muốn đoạt tùng lao, đồng thời cũng có ý thăm dò hứa thanh. Bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn có một vài tên đệ tử thất huyết đồng dùng đủ các loại phương pháp để lẻn vào trong tổ địa bọn họ. Mặc dù đều đã bị bọn họ nhìn ra Và chém giết Kể cả là công chúa trở về thì cũng có khả năng Bị người thất huyết đồng bố trí lẻn vào Nếu như vừa nãy đối phương thực sự bỏ đi Vậy gá sẽ báo lại việc này Sau đó sẽ có tộc nhân khác Tới phân biệt thật giả Nhưng lúc này gã bỏ ý nghĩ Công chúa đã được trận pháp xác định là không vấn đề Còn tên tộc nhân này Đã hộ tống công chúa trở về đây Chẳng những đã được trận pháp xác định Mà hành vi thôn phệ dị chất của đối phương Cũng đủ để chứng minh Loại việc này cũng chỉ có tộc nhân hải thi tộc mới dám làm như vậy. Mà người có thể đơn giản liền dễ dàng tiêu diệt một thủ hạ hai đoàn mệnh hạ của gã cũng có thể nói rõ đối phương không bao lâu nữa sẽ đến cảnh giới như gã. Thế cho nên gã phung tay, những tia xét đang liên kết với 16 cỗ quan tài màu đen lập tức biến mất. Mỗi một cỗ quan tài đều tự hành rơi xuống vị trí cũ của mình. Đưa công chúa đi cấm địa tượng thần tổ thi thứ bảy. Sau khi bỏ phong tỏa, tên trúc cơ hậu kỳ hải thi tộc này lập tức truyền ra lệnh nói. Một cây linh chi dưới mặt đất lập tức vạn vẹo. Từ bên trong tràn ra lực lượng lớn sương mù màu đen. Đám sương mù này tăng tốc hội tụ lại với nhau. Vậy mà hóa thành một con bạch tuộc cực lớn. Con bạch tuộc này bay tới gần rồi lập tức đưa ra một đầu xúc tu quấn quanh chiếc thiền hấp mộc. Những cây xúc tu khác thì kéo dài chạm tới phía mặt đất. Sau đó thì mang theo hứa thanh và cả đội trưởng. đi thẳng đến phương xa. Phía sau bọn hắn, tu sĩ Hải Thi tộc của Tu Vi trúc Cơ hậu kỳ kia cúi đầu cùng tiến đờ tiến. Đồng thời cũng truyền ra thành âm trầm thấp. "Công chúa, vừa nãy là chức trách ti chức phải làm, nếu như vừa rồi ti chức có chỗ bất tính, mong công chúa bỏ qua." Nói xong, tên tu sĩ Hải Thi tộc Tu Vi Chúc Cơ hậu kỳ này lập tức nâng tay phải lên, trực tiếp đặt vào trong miệng, sau đó hung hăng cắn một cái, cắn đứt ngón tay xuống. sau đó ném về phía trước ngón tay này lập tức nổ tung rồi hóa thành một mảnh thi đập nồng đậm đám thi đập lan tràn đến trên thuyền thưa thanh và đội trưởng sau đó hình thành ân chí của anh đen tấp đánh trên có cái ân chí này trên thuyền quãng đường tiếp theo sẽ không người nào dám quấy rầy công chúa nữa xin công chúa thứ tội người có thể cút đội trưởng nhà nhạt mở miệng đa tạ công chúa vị tu sĩ chúc cơ hậu kỳ kia cúi đầu Sau khi mở miệng, liền nhóm một tái rời đi, trở lại con đường ven biển, tiếp tục ở chỗ này bảo vệ không cho kẻ ngoại đai tới gần. Cứ như vậy, con thuyền trở hứa thanh vào đội trưởng được con bạch tuộc nâng lên đưa vào trong tộc địa của hải thi tộc. tốc độ rất nhanh, không ngừng tới gần bức tượng thần tổ thi thứ bảy. Trên thực tế, bức tượng thần này cũng là thứ mà bọn hắn tận lực muốn chọn được. Hải thi tộc có tổng cộng 9 cỗ tượng thần tổ thi, Chính cố được phân tán các khu vực khác nhau, mỗi nơi đều có trọng binh chấn giữ riêng. Đồng thời, vị trí của cố tượng thần tổ thi thứ bảy cũng tương đối gần biệt một chút. Lại còn cách vương thành một phạm vi, cho nên đã trở thành lựa chọn đầu tiên trong kế hoạch của đội trưởng. Mà tin tức trọng yếu nhất trong tình báo đội trưởng mua được chính là cương giả tu vi kim đan của hải thi tộc trấn thủ cố tượng thần tổ thi thứ bảy này, bởi vì tiền tuyến trở nên căng thẳng cho nên đã bị điều đến tiền tuyến rồi. Bây giờ, người canh giữ nơi này chỉ là tu vi trúc cơ Đại Viên Mãn mà thôi. Hứa Thanh vốn có chút trần trờ, nhưng đội trưởng là một bộ dáng cam đoan tình báo không có vấn đề. Cho nên Hứa Thanh cũng không thắc mắc quá nhiều về vấn đề này nữa. Theo bọn hắn tiến đến phía trước, cả phiến đại địa hải thi tộc cũng trật đề hiện ra trước mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Mặt đất là một màu đen kịt, bên trong mọc ra vô số hắc thảo. Những cây hắc thảo này đều còn chứa dị chất vô cùng nồng đậm. Nơi đây cũng không khác quá nhiều với cấm khu hứa thanh từng tiến vào. Mà dị chất nồng đậm như thế này tất nhiên là thánh địa đối với hải thi tộc. Nhưng đối với những tu sĩ hấp thu linh năng mà nói, thì nơi này chẳng khác gì một địa phương tường tại vô số chất độc. Mà một khi tu sĩ hấp thu linh năng ở chỗ này nâu, nếu không kịp chấn áp và khống chế dị chất tích lũy trong cơ thể, vậy khả năng dị hóa sẽ gia tăng vô hạn. Rõ ràng là đội trưởng cũng có phương pháp khác để không quan tâm tới ảnh hưởng của dị chất trong thời gian ngắn. Hứa Thanh không biết đội trưởng dùng cách gì, nhưng hắn cảm thấy đại khái cũng liên quan tới máu thịt của thần tính. hiển nhiên, chuyện lấy máu thịt câu anh không thể nào là lần đầu tiên điên cuồng của đội trưởng. Hắn là đội trưởng đã điên cuồng rất nhiều lần từ trước. Đồng thời trong khi bọn hắn tiến đến, Hứa Thanh cũng nhìn thấy ngoại trừ hắc thảo, cái đinh chi huyết sắc. và từng gốc cây khô héo trên mặt đất. Bên ngoài còn có từng dòng sông đỏ ngòm chảy khắp nơi trên mặt đất. Mặc dù giờ phút này bầu trời ở đây là một mảnh đen nhánh nhưng lại không hề ảnh hưởng tới ánh mắt của người nhìn. Bởi vì bên trong tầng mây có rất nhiều con mắt. Toàn bộ những con mắt này đều là màu đỏ. Mỗi lần mở ra sẽ có những ánh sáng phát tán xuống đại địa phía dưới. Thời gian mở ra bất đồng nhưng vẫn khiến cho mặt đất bị một tấm màn đen tối bao phủ, vào mỗi lúc vẫn đều sợ quanh sáng chiếu xuống. Mặc dù lúc sáng lúc tối nhưng vẫn có thể khiến tu sĩ quan sát được bốn phía. Còn những con mắt này là gì? Rất nhanh hứa thanh liền biết được đáp án. Hắn thấy rõ ràng, theo một con mắt chui ra khỏi mây đen, thì là một con cá to lớn hư thối lập tức lộ ra. Đỉnh đầu cá này là một chiếc xúc tu rất dài, xúc tu mọc dài tới mắt. Lúc đôi mắt khép kín thì không hề có dấu hiệu gì hiện ra, nhưng khi vừa mở ra điền sáng như đèn lồng vậy, từ trên đó tràn ra ánh sáng. Loại cán này lít nha lít nhít đếm mãi không hết, ở trong đám mây trên bầu trời hải thi tộc. Thi thoảng bọn chúng sẽ lại trầm xuống dưới, trong lúc bọn chúng bay qua bay lại giữa không trung, thì ánh sáng từ trên người chúng không ngừng tràn ra. Một màn này khiến cho hứa thanh cảm thấy rất kỳ dị, đồng thời lúc này hắn cũng nhìn thấy không ít tu sĩ hải thi tộc Chủng tộc trong đó vô cùng hỗn tạp Có rất nhiều loài mà hứa thanh chưa thấy qua bao giờ Mặt khác Trong khi tiến lên Hứa thanh còn chứng kiến một màn khiến cho tâm thần của hắn vô cùng chấn động Đó là một mảnh đại điện Tất cả những cây linh chi Đại thụ trên mặt đất Đều bị nhổ hết ra Khi con bạch tuộc đưa hứa thanh đi ngang qua nơi đó Hứa thanh thấy được mặt đất Của một đám tu sĩ hải thi tộc Đang không ngừng đào móc Bọn họ đang đào móc được một bộ phận cơ thể Có thể nhìn thấy tự hồ là một bàn tay, chỉ là bàn tay này quá lớn, riêng bàn tay đã to tới mấy trăm trượng. Có thể nghĩ hình như nơi đây đang mai táng một cựu nhân từ thời viễn cổ vậy. Giờ phút này theo mặt đất bị đào ra, theo từng chức huyết nhục hư thối hiển lộ, hứa thanh chủ ý thấy càng có nhiều tu sĩ hải thi tộc đang hội tụ tới nơi đó, thay nhau thi pháp giống như đang cử hành một loại nghi thức nào đó. Cho đến khi chiếc thuyền hắc mộc của Hứa Thanh cách khu vực đó một đoạn, một tiếng gào kinh thiên động địa lập tức truyền ra từ nơi đó. Tâm thần Hứa Thanh chấn động ngay lập tức quay đầu. Hắn nhìn thấy trong khu đào móc từ nãy giờ có một cánh tay ngàn trượng trực tiếp rũi ra từ trong mặt đất, giống như đang muốn nắm lấy bầu trời vậy. Sống lại! Hứa Thanh hít một hơi sâu. Trừ cái này ra, trong hải thi tổng còn có một loại sinh vật đặc hữu, đó là một loại bướm. Trên người nó mọc ra một mặt quỷ. Dựa theo đội trưởng suốt một đường phổ cập kiến thức cho Hứa Thanh, lúc này nhìn thấy những con bướm này hắn lập tức biết những con bướm này gọi là quỷ mộng. Tương truyền ở trên hòn đảo nơi đây, loài bướm quỷ mộng này mới là dân bản địa. Bọn chúng là tộc đàn xuất hiện trước cả hải thi tộc trên hòn đảo này, cũng có số lượng nhiều nhất ở nơi đây. Theo Hứa Thanh và đội trưởng tiến đến thì từng con quỷ mộng bướm bay đến, vần múa quanh bốn phía bọn họ. Một màn này vốn phải là hình tượng mỹ hảo, nhưng theo những khuôn mặt quỷ dữ tận trên cánh bướm sống dậy và thôn phệ dị chất, phong cảnh vốn tốt đẹp trở nên âm trầm, quỷ dị. Nhất là Hứa Thanh, vì hắn không biết cái gì mà những con bướm quỷ mộng này tụ tập tới người hắn rất nhiều. Thậm chí, có thể trông thấy đằng xa có càng nhiều bướm quỷ mộng đang bay về phía hắn. Điều này khiến Hứa Thanh phải nhăn mặt. <cười> Người vệ đạo của bản cung, tại sao ở chỗ này người cũng vẫn trêu hoa dẫn bướm vậy? Đội trường phía sau bỗng khùng khục, mở miệng một tiếng âm u. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 51 của bộ truyện Quang Ngâm Trương Mạng. Như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment chậm xúc. Bây giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.